chương bốn h i nhị dạ liên quân đại tụ tập khả năng không lớn xú na ngồi ở dịch thần bên người khó được đưa ra ý kiến của mình phía trước ngươi cường tập phở dễ đổm màng cho bọn họ rung động rất lớn mà nhị dạ liên quân cũng không phải tuyệt đối đoàn kết vì làm được công bình công chính bọn họ sẽ đợi toàn bộ nhị dạ đến đông đủ tái phát di chuyển tiến công như vậy có thể pho nz NG ngư a tổn thất không cần thiết phát huy nghĩ dạ liên quân lớn nhất lực lại đồng thời cũng có thể làm được sẽ không cho những người khác cảm thấy là cố ý tiêu hao một cái nhận thôn lực lượng đích sắc đúng vậy à lúc này đây bọn họ là vì bóp chết chúng ta xa ẩn phát triển mực có liên hợp ở chung với nhau mà không là bọn họ đến rồi sống còn tình trạng mực có liên hợp cùng một chỗ ở chiến tranh khai hỏa phía trước chúng ta vận dụng nhiều như vậy ly g i á n âm mưu thủ đoạn không thể không dùng chỉ là bị bọn họ đè xuống mà thôi cho nên bọn họ lẫn nhau trong lúc đó nói cực kỳ đoàn kết đó là giả dịch thần t r ợ t gật đầu thiếu tới đây phương đỉ hệ n ở ta phải suy tính không đủ chú đáo không phải ngươi suy tính không đủ chú đáo mà là ngươi quá tuổi trẻ từng trải phải trả không nhiều đủ đừng quên lần thứ hai nhận giới đại chiến ta nhưng là phụ trách chỉ huy người đối với nhận thôn cùng nhận thôn giữa pha tờ ni hệ ưu tính ta so với ngươi vị sở nhiều t h ù nạ huy cảm cười ngoại trừ đến rồi sống còn tình trạng bằng không bọn họ như thế nào đi nữa liên hợp cũng không khả năng là trên dưới một lòng nị dạ liên quân muốn phát động tiến công không phải một cái nào đó nghĩ có thể nhất định phải cố kỵ mọi người mới được cái này chính là nị dạ liên quân lớn nhất tệ đoan đáng tiếc coi như đây là bọn họ tệ đoan nhưng bọn họ chỉnh hợp ở chung với nhau lực nhất vẫn là quá lớn lớn đến hoàn toàn có thể không nhìn những thứ này tệ đoan tình trạng chia r ổ bà bà nói ra chúng ta tối đa còn có một cái tuần lễ thời gian làm chuẩn bị một tuần coi như như thế nào đi nữa củng cố cái này lâm lúc chế tạo ra phòng ngự cứ điểm phòng ngự vẫn là khó có thể ngăn trở nhị dạ liên quân thế tiến công a mười một vậy cũng chưa chắc muốn triệt để ngăn trở đó là không khả năng nhưng ở y ế u tắc bị công phá phía trước mang cho nhị dạ liên quân không ít thương tổn vẫn là không có vấn đề dịch thân nói ra tuần lễ này đầy đủ ta hảo hảo bố trí một phen nghỉ ngơi nửa ngày trời sau dịch thần lập tức đi tới yếu tắc thành giã bên trên bắt đầu bộ trí hoa thức đầy dây vũ khí thấy đóng tại cái này bên trong xa nhẫn mục trường khẩu nốc ngay cả xù nạ bọn họ đều cảm thấy hoa cả mắt nghe thay dịch thần đem từng món một vũ khí công năng nói ra thời điểm coi như là xù nạ các nàng đều nghe s ừ n g sốt s ừ n g sốt một chút l h g dạ liên quân người thảm nhìn dịch thần từ sớm bận đến vĩ tiết kiệm từng món một vũ khí tọa lạc tại thành trên tường xù nã bọn người không khỏi vì gần công tới được nhì dạ liên quân cảm thấy thương hại các nàng hoàn toàn tưởng tượng ra được các lộ hủy c h ư nhì dạ liên quân phát động tiến công thời điểm sẽ gặp phải cỡ nào hố t r a đối đãi đối phó những thứ này nhì dạ liên quân bọn họ có nhiều như vậy gì n ụ gì kỳ siêu trả cờ dạ pháo vũ khí bình thường vũ khí nóng căn bản không có tác dụng m g ự c có phát xả ra ngoài phòng chừng đã bị chặt lại dịch thân một bên bố trí một bên nghị kiểm tra lấy tiếp theo chủng vũ khí đạn đạo mây b ã o nổ hỏa gân đạn đợi một chút thường quy vũ khí nóng đoán chừng là hiệu quả không lớn trừ phi là đồng quy với tấn đầu đạn hạt nhân trực tiếp triển áp đi qua bất quá như vậy đầu tiên sẽ đem xa ẩn cho nổ chết cái này cũng có thể b à i trừ xem tới thích hợp nhất là kích quang vũ khí hạt căn bản vũ khí điện t ử vũ khí những thứ này uy lực tập trung một điểm vô thanh vô thức Tốc đáng ộ lại Hai cực nhanh vũ khí. h tỏa vũ từ quỹ p o bị dịch h t ầ đặt đ bất ở ồ n vị tiếc r trí. í bí hơn nữa còn là bí ẩn c là bố o như ẩn cũng không là xa b i t nơi đây bị ị d h t h pháo ầ n bố trí từ quỹ pháo ở c h ỗ này. Đáng t i ế cỡ ta trả cờ dạ vẫn là quá ít đến lúc đó còn muốn khống chế cường tập phở dễ đổm đi chiến đấu tiêu hao lớn như vậy bố trí nhiều hơn nữa vũ khí ở chỗ này cũng vô dụng còn không bằng đã tốt muốn tốt hơn ước chừng một tuần lễ dịch thần ngoại trừ cần thiết nghỉ ngơi ở ngoài đều là đặt ở bố trí vũ khí cùng tích xúc trả cờ dạ bên trên hắn chuẩn bị hải khẩn trả cờ dạ tùy thời dùng để sử dụng trên tường thành vũ khí về phần hắn chính mình chuột kéo thì là dùng để khống chế cường tập phở dễ độm dịch thần bên này đang chuẩn bị ni h dã liên quân bọn họ đã ở chuẩn bị theo như thời gian một ngày lại một ngày đi qua cố nô hạ cùng đáng ẩn sớm nhất đến sau đó làng mây cùng quán ẩn nhẫn giả cũng lục tục tới nơi này cái trên chiến trường ni dã liên quân bất kể là nhân số vẫn là thực lực tổng hợp đều đạt tới cường đại hơn bao giờ hết tình trạng cái này một cỗ thế lực nếu như tập hợp thành một luồng lời nói p h ò n g chừng nhẫn giới là tìm không đến có thể cùng đối kháng tồn tại câu mười điểm một tuần lễ ở các phe chuẩn bị một chút đi qua rất nhanh ở nơi này cuối tuần bên trong toàn bộ nhẫn giới toàn bộ chiến trường đều trở nên hết sức bình say nhưng bất kỳ người biết đây là sớm phong vũ đã tới trước lộ vẻ sau yên tĩnh mỗi người cũng không có nửa điểm ung dung người hán chỉ có kiềm nén trong khoảng thời gian này cũng như xù nạ nói như vậy nỉ dạ liên quân muốn chú ý gì đó rất nhiều ở khắp nơi nỉ dạ còn không có toàn bộ đến đông đủ phía trước bọn họ đích sắc không có phát động tiến công thẳng đến ngày thứ tám sáng sớm ở một tòa tọa vệ tinh quan sát vẫn luôn ở t r ì n h hợp lực sáng n ì dạ liên quân rốt cuộc phát động đại quy mô tiến công hạo hạo đáng đáng đội ngũ lần nữa s á t nhập vào phong quốc hướng xem dịch thần bọn họ trô ở yêu tắc qua đây dựa theo tốc độ của bọn họ phòng chừng không phải cầm muốn nửa ngày sẽ tới đến nơi này ở yêu tắc ở giữa hết thể xa ẩn cao tầng đều tụ tập ở nơi đây từng cái trên mặt đều viết đầy ngưng trọng bọn họ cũng đều biết lúc này đây nỉ dạ liên quân thế tiến công sẽ so với trước một lần cường đại không chỉ gấp mười lần đ ã đến nơi n a í t thì an tâm đi thôi đi chúng ta đã bố trí một tuần lễ hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng dựa theo nguyên kế hoạch hành động đồng thời lại tùy cơ ứng biến là đủ dịch thân dẫn đầu đi ra ngoài trước hắn không có suy nghĩ nhiều cái này thời điểm cũng không cần đi suy nghĩ nhiều chỉ cần một chữ chiến là được rồi tại hắn đái động hạ một đám sa ẩn cao tầng tuy là áp lực sơn đại nhưng không có tuyệt vọng cùng bí quan sa ẩn từ quật khởi đến hiện tại thì ngưng từng bước xuống tới có thể nói là đã trải qua vô số chiến đấu những thứ này chiến đấu cũng không phải cho không có thể tham gia trận này chiến tranh x a nhẫn từng cái đều là trải qua máu và l ử a thanh tẩy cẩn thận tái diễn nói ta không nói nếu như ngươi bên kia xảy ra vấn đề ta cũng sẽ không quản ngươi thập sao kế hoạch trước tiên mang ngươi đi cho nên ngươi có cái gì kế hoạch tốt nhất là ở ngươi gặp phải nguy hiểm phía trước tấn nhanh cho ta toàn bộ lấy ra dù nạ đi ngang qua dịch thần bên người thời điểm bỏ lại một câu để dịch thần nội tâm một hồi ấm áp rồi lại tràn đầy động lực nói cầu thả cầu và tốt